các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sao cho nên mới nói cô thật sự là đồ ngốc hắn dùng địch nhéo nhéo cô có điều đáp ứng tôi từ nay về sau có chuyện gì không thoải mái phải gọi cho tôi được không cô mở mắt to nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn tìm đập thình thịch có lẽ lần đầu tiên gặp mặt cô đã thích hắn nhưng còn hắn thì sao hắn thích cô sao nhiều điều thắc mắc làm đầu của cô đau lên có điều nghĩ đến Kim Mặt Lệ cô lại thấy tức giận Kim Thư Ký ở đây rất lớn sao? vì sao người nào trong công ty cũng sợ cô ta? Cuối cùng cô vẫn muốn giải đáp nghi vấn trong lòng mình. Đoàn úy Kỳ phần trần một điều. có sao? vì sao tôi không phát hiện? Hắn lười gối đầu đặt ở sau lưng cô, làm cho cô thoải mái tựa vào đầu giường, hai tay săn sóc cho cô. Xem ra ánh nhất định là ít tra sát dân tình. Công ty mỗi người đều rất sợ Kim Thư Ký. Nói chuyện với cô ta đều khôm núm Vẫn là ở Tổng Giám đốc Văn phòng làm việc Mọi người thực tôn kính Hắn nặng nề cười Nhân viên Văn phòng Tổng Giám đốc cũng là nhân viên của công ty Tôi nghĩ có khả năng này Là do việc trao của Kim Mặt Lị Là đại cổ đông ngân hàng có liên quan À, đại cổ đông Đúng vậy Bộ trưởng phòng tài vụ Kim Đại Sơn Chính là trao của Kim Thư Ký Chẳng lẽ phía trước cô cũng không biết sao Khó trách Hạ Duyệt Vũ chợt bừng tỉnh, khó trách Kim Mạt Lệ kiêu ngạo như vậy, nguyên lai lão bào của cô ta chính là đại cổ đông của ngân hàng. Thế nhưng nếu cô ta cũng giống như nàng là thiên kim tiểu thư, vì sao Kim Mạt Lệ có thể đi làm mà bà lão ác ma kia lại nhốt cô ở trong nhà? Thế giới thật sự là không công bằng, hại cô nghĩ ra đầu người một chút cũng khó như lên trời. Ngay tại lúc đáy lòng nàng đang cầm giận bất bình vô cùng đoàn úy kỳ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Suy nghĩ cái gì? Bụng còn đau không? Muốn tôi gọi bác sĩ đến không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhất thời đỏ lên. Anh... anh đều biết hết rồi. Ông trời chỉ là chu kỳ sinh lý của con gái thôi mà, bị hắn biết chính mình gì cả mẹ Quang Lâm. Kia chẳng phải là thực làm cho người ta thẹn thung. Đúng vậy, nếu không cô làm sao có thể miệt đến té xỉu. Hắn vẻ mặt đau lòng. Lần sau có tình trạng này, liền phạt cô ở nhà không được ra ngoài. Này tôi cũng không phải người già yếu, bị nhốt nhiều quá sẽ sinh ra nhàm chán đó. Nói tới bụng của cô chuyển đến thanh âm cô lỗ. Cô thế này mới nhớ tới buổi sáng, bởi vì gì cả mẹ đến, không muốn ăn cơm, đến giữa chùa lại đi qua, toàn bộ trong trạng thái rỗng tuếch. Đói bụng sao? Hắn nở nụ cười. Cô đáng thương gật gật đầu. Muốn ăn cái gì? Có phải tôi muốn ăn cái gì cũng được. Tự nhiên cô lại muốn trêu cợt hắn một chút. Ai kêu người đàn ông này đem tình trạng của cô đều xem trống trơn. Không chỉ như thế, cô còn bởi vì hắn mà chịu bị kim mặt lị làm khó dễ. Có thù không báo không phải là thuộc nữ, phải trừng phạt hắn một phen thôi. Đàn úy kỳ nhận mệnh này, ra bộ dáng chăm chu lắng nghe. Sơn trần hải vị, chỉ cần là cô muốn ăn đều có thể. Hắn chính là muốn dùng cô Thậm chí còn muốn đem cô làm cho hư hỏng uh... Cô chuyển linh hoạt mắt to Khóe môi giơ lên một chút cười sâu xa Tôi muốn ăn mỹ vị chai phùi dùng hoa quế cao Phúc mãn lâu canh đậu đỏ viên Uy hoàng đại quán rượu ma lạt thanh tô gà Còn có ly wit Người nhà ăn đại sư phụ Làm Iceland tuyết ngư Haha <cười> <cười> Xem cô lần này không làm khó dễ tử hắn Còn gì không À, cô ninh khởi mày. Còn sao? Anh không muốn nói gì sao? Nếu đổi thành bà vị ca ca ác ma kia, chắc chắn là gõ đầu cô một cái thật mạnh. Nói cô lại bắt đầu tính tình của đại tiểu thư. Cô hy vọng tôi nói cái gì? Hắn dùng nịch xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó ấn hạ nội tuyến. Kiêm thư ký, phiền toái cô tiến vào một chút. Gì? Kêu kiêm thư ký đi làm chi? Hoặc diệt vũ đang ở nghi hoặc Kiếp mặt lị vui sướng từ bên ngoài đi đến, trực tiếp đi vào văn phòng của đoàn úy kỳ. Mà cô ta nhìn thấy hắn thân mật nắm tay hạ duyệt vũ, sắc mặt lại trầm xuống. Tổng giám đốc xin hỏi có cái gì phân phó? Cô ta tận lực dùng bình tĩnh hỏi. Duyệt vũ đái bụng. Cô muốn ăn mỹ vị trài phổ dung hoa quế cao, phúc mạng lầu cành đậu đỏ viên, huy hoàng đại quán rượu ma lạt mặn tô gà. Còn có, li người nhà ăn đại sư phụ làm, Aisolen tuyết ngơ. Bình thản sau khi nói xong, hắn chưa kịp để cô ta phản bác còn nói. Hy vọng Kim thư ký dùng thời gian nhanh nhất đưa mấy món này đến đây. Cái gì? Kim mặt lị ngẩn ra. Tổng giám đốc nói muốn tôi giúp nàng đi mua cơm chưa? Như thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net